Các bạn đang nghe chuyện tình yêu bá đạo Triển biên với đệ nhất phu nhân Của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Chương 201 Đại ca, anh tha cho tôi Tiểu thư, xin cô đừng quá đau lòng Mặt bác sĩ không chút thay đổi Bởi vì cảnh sinh ly tử biệt Ông đều thấy mỗi ngày Nên giờ đây trái tim chỉ còn lại sự đồng cảm Thăng trầm cùng với người nhà của bệnh nhân Ngại tuyết nhìn kỳ hạo như cái xác không hồn Trong lòng rất khó chịu Mặc dù những chứng cứ bằng lời kia Không thể xác định bọn họ là anh em bao nhiêu phần trăm Thế nhưng mới vừa mới có một tia hy vọng cho mẹ lại lại phải đối mặt với sự ra đi của mẹ Cùng lúc xảy ra nhiều tin dự Ngạ Tuyết cô có phải đời trước tạo quá nhiều nghiệp chướng nên đời này mới trừng phạt cô như vậy? Nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Mệ Kỳ, nước mắt lăn dài bên má, bàn tay cô lạnh cóng xoa mặt bà, nhẹ nhàng nói: "Mệ Kỳ ạ, hãy nhìn đi chỗ khác, trong lòng chỉ toàn mất mát đau thương. Tiểu Tuyết, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải kiên cường." Kia, trước kia mẹ còn sống, chưa thể làm hết trách nhiệm. Này mẹ đã mất, để anh thay em chăm sóc em những ngày sau này. Để anh thay mẹ chăm sóc em những ngày sau này. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, không để mẹ lo lắng nữa. Có được không? Ngại rất thận thở gật đầu. Dạ, anh hai nói thế nào? Em làm thế đó. Mộ dung kiệt chạy một đường về nhà. Sắc mặt âm trầm khiến mọi người cho rằng đã đến ngày tận thế, ai nấy đều cẩn thận làm việc của mình, không dám lộn xộn. Trong nhà nào là bình hoa, nào là tách, nào là ấm, những thứ có thể đập được đều bị anh đập tanh bành. Lửa giận của thiếu gia ngập trời, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy, ngay cả ông cụ cũng phải lén la lén lút đi. Dạ bọn họ sắp chết, dạ bọn họ sắp chết lên chết xuống Đập hết trong nhà, mộ Dung kiệt lái xe đến loang hổ bang túm lấy Trương Thiên đang nhàn nhã hưởng thụ cà phê lôi tới sân tập Đại ca, anh tha cho tôi đi, tôi còn có chuyện phải làm Trương Thiên dùng sức kỳ chặt khung cửa, nói gì cũng không đi theo Đại ca, tử mặc rất rảnh rỗi, nếu không anh đi tìm hắn cùng chơi, hu hu, đại ca, tôi thực sự có chuyện rất gấp mà. Không được, nhất định phải là anh. Kiệt mặc kệ kéo anh đi. Tử mặc, cứu mạng, tiểu mặc, cứu tôi đi, đại ca muốn ăn thịt người, tào hổ, mấy huynh đệ, mau tới cứu tôi. Trường Thiên đi ngang qua từng người, trường Trường Thiên đi ngang qua từng dãy phòng làm việc đều khẩn dặn cầu cứu. Đáng thương, anh đây có chiêu ai gẹo ai đâu. Anh đứng đắn, đàng hoàng, cũng có tội sao. Trở trương thiên bị kéo đi, mọi người trong phòng chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Hô, nguy hiểm thật, chẳng lẽ đại ca chưa thỏa mãn dục vọng. Tử mặc và Tào hổ đưa mắt nhìn nhau, tâm đầu ý hợp, chạy về phía sân tập sắp có khủng bố kia. Hết chương 201 Chương 202 Mười người cũng không đủ Đứng lên Kiệt nhướng mày Kiệt nhướng mắt Nhìn mộ dụng, Kiệt nhướng mắt Nhìn chương thiên nằm trên sàn Đại ca tôi hết sức rồi Anh tìm người khác đi Chương thiên rất muốn đập đầu xuống sàn Chết cho xong Mặt của anh đau rát khỏi cần soi gương cũng biết đã trở thành mặt heo rồi. Anh em, chúng ta mau đi cứu trương thiên. Tảo hổ buồn bực, đại ca tức giận thì cũng không nên lôi trương thiên làm bao cát. Anh ngứa da hả? Bây giờ mười người cũng không đủ để đại ca phát tiết hết tức giận. Anh ngứa da hả? Bây giờ mười người cũng không đủ để đại ca phát tiết hết lửa giận. Tử mặc trợn mắt nhìn tảo hổ, tôi thấy, tôi lên đi xin lá bùa cầu bình an cho hắn dạo gần đây vận may của hắn rất đến đuổi mấy người vào đây mộ dung kiệt lạnh khốc ra lệnh cho hai người đứng ở cửa lần này có phúc chung rồi gương mặt hại gương mặt hai người đầy khổ sở bước vào lúc đi ra trên mặt ba người đều là thương tích cục xanh cục tím không nhìn cũng rất chói mắt nếu không phải người trong nội bộ biết rõ đại ca đang một nếu nếu không phải người trong nội bộ biết rõ, Đại ca đang hừng hực lửa giận, bọn họ còn tưởng rằng là người bên ngoài tới đây đập phá bang hội. Anh gặp phải đối thủ hả? Lạnh băng nhìn trên mặt Trương Thiên nhiều, lạnh băng nhìn trên mặt Trương Thiên nhiều chỗ bầm tím, mắt híp lại. Là Đại ca làm, chả biết gần đây Đại ca uống lộn thuốc gì, cả người đều là mũi, cả người đều là mùi thuốc súng. Anh là người xui xẻo nhất mới gặp quỷ dọa xa. Anh là người xui xẻo nhất mới gặp quỷ dọa xoa. Đặc biệt là ba ngày nay. Phải nói là chưa bao giờ thảm khốc bằng. Ban ngày thì bị đại ca xem như bao cát. Buổi tối bồi đại ca uống rượu cả đêm. Nếu không phải biết chị dâu nhỏ đã trở về. Thiếu chút nữa, hắn đã cho là đại ca không được thỏa mãn. Lệnh bằng suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ Cô đang suy nghĩ Báo cáo hành tung của ngài tức cho đại ca nghe Là đúng hay sai Theo tình hình hiện tại Đối với bọn họ tuyệt đối là sai Chợt nghĩ đến hôm nay cha được rất nhiều chuyện Ngoắc ngoắc tay với Trương Thiên Thì thầm với anh mấy câu Cái gì? Em nói đại ca thất tinh Đừng giỡn nha Trương Thiên kinh ngạc Trách không được, thì ra là chuyện động trời này. Chắc là đại ca chưa thỏa mãn dục vọng. Nói nhỏ một tí, anh đi điều tra thử đi, xem coi là thật hay giả. Có khi moi được nhiều tin tức đáng sợ hơn nữa kia Tuy nhiên, rất có thể đại ca phải nếm chút đau khổ. Ngại tuyết nhận định là đại ca hại chết người phụ nữ kia. Nếu muốn cầu xin tha thứ, sợ rằng không dễ dàng. Hiểu rồi, cục cưng. Đi đi nào." Trường Thiên cười đùa, dang rộng tay muốn ôm lạnh băng. Trên mặt anh hình như còn ít hoa thì phải. Lạnh băng nghiêm mặt, đảo mắt nhìn anh, tay huých cằm của anh. "Trời ơi, đã là người của nhau, sao em lãnh nhạt thế?" Trường Thiên liều mạng vòng tay, Trường Thiên liều mạng vòng tay từ sau, Trường Thiên liều mạng vòng tay từ sau thắt chặt eo cô. Trực tiếp ôm về phía phòng ngủ. Buông ra. Không buông. Hai ngày qua anh rất cực khổ. Em phải phục vụ anh thật tốt mới được. Đi chết đi. Hi hi. Anh chết nấy ai thương em. Muốn thủ tiết hả? Mặc kệ anh. cái mặt, Mặc kệ cái mặt heo nhả anh. a, Nhẹ một chút. Trường thiên rất hạnh phúc. Rất thỏa mãn. Trên giường liên tục rung động. Hết trường 202 trường hai không dễ bắt nạt. Sau khi ngại tuyết và kỳ hạo lo chu toàn hậu sự cho mẹ, kỳ hạo lập tức đưa ngại tuyết đến bệnh viện xét nghiệm. kỳ hạo lập tức đưa ngại tuyết đến bệnh viện xét nghiệm ADN. anh nói hai năm không tìm thấy cô, lúc này đột nhiên xuất hiện, rất khó để các thím các bác trong nhà tin, chỉ khi có giám định bọn họ mới không nói nở ra ý vào. Bọn họ quả nhiên là anh em ruột Ngại thức nhìn tờ Ngại thức nhìn tờ kết quả Phút chốc hóa đá tại chỗ Vì quá vui mừng Cuối cùng cô cũng tìm được người nhà Tìm được mẹ và anh trai Đối với cô mà nói Không có gì hạnh phúc bằng khoảnh khắc này Các thím các bác của kỳ hạo Cũng không phải đèn dầu đã tắt Dù ở tuổi về chiều Ngại rất vừa bước vào nhà, liền bị một rạo, liền bị rội một gáo nước lạnh vào mặt. Ơ, cô nghĩ cô là ai, mất tích 25 giờ mới trở về, đừng thấy sang rồi bắt quàng làm họ. Chúng tôi có được ngày hôm nay, phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Còn mẹ của mày, bà mộ hoa lan đó, cứ như ma bệnh, không kiếm được tiền thì thôi, còn gây phiền phức cho nhà tao, tao thấy bà ta chết là đáng, đỡ phải thêm rắc rối. Đây vốn là vùng ngoại ô, đường nhỏ hềm chặt. Bọn họ quát tháo chửi mắng cô như vậy, khiến mọi người xung quanh phải chú ý chỉ trỏ ngại tuyết. Ngại tuyết nắm tay thật chặt, bị kỳ hạo âm thầm đề cương giận xuống, trực tiếp nôi cô đứng cạnh cửa. Ngại tuyết nhìn hoàn cảnh xung quanh đánh giá một lượt, mặc dù là một cái nhà, nhưng tất cả đều chia ra thành nhiều cửa phòng không cần chung đụng với họ, không cần chung đụng nhiều với họ cũng có thể đỡ gặp nhiều phiền toái. Tổng cộng có 4 căn phòng, cô và Kỳ Hạo ở, cô và Kỳ Hạo ở cùng một phòng, còn phòng khách và phòng bếp chung một phòng, tuy không lớn nhưng cũng đủ cho hai người sống. Cô ngủ phòng của mẹ, trong phòng có rất nhiều hình ảnh của mẹ, mỗi tấm hình nhìn rất giống cô. Cô cẩn thận lấy khăn lau từng bức hình đã bám bụi theo thời gian. Cô chỉ nhìn thấy mẹ một lần, phải nói là chỉ lướt qua. Nếu như ngày đó cô không đến bệnh viện, có lẽ mẹ vẫn còn sống. Đều tại cô, cô mãi mãi không thể tha thứ cho mình. Mặc dù cô rất khát khao có mẹ, nhưng vẫn hy vọng mẹ có thể sống thật tốt. Nếu như có thể, Cô tình nguyện suốt đời không gặp lại bà Thà để mẹ sống trong giấc mơ Sống trong sự tưởng tượng của cô Có thế thì sinh mệnh của bà vẫn còn sống đến bây giờ Vi Vi, đừng như vậy Mẹ nhìn thấy sẽ không an lòng ra đi Kỳ Hạo an ủi em gái Đợi cô ngồi lên giường Ngủ một giấc rồi tính tiếc Anh Hạo, khi còn bé Tại sao em lại bị đưa đi? Ngại tuyết khó hiểu Tại sao muốn đưa em đi? Vi Vi, em ngủ đi Mấy ngày không chợp mắt Em cũng mệt mỏi Nên đi ngủ đi Mọi chuyện rồi hãy nói sau Kỳ hạ bâng khuâng Chưa biết nói thế nào cho cô hiểu Sự cô thương tâm dẫn đến tâm bệnh Hết trường 203 Trường 204 Bị bán đi Anh Hạo, hai ngày nay anh còn chưa hiểu rõ ý em sao? Em muốn biết cái gì cũng không phải anh không biết, anh không, em không cách nào ngủ được. Ngải tuyết vuốt ve tấm hình, nhìn khuôn mặt vốn cười dạng dỡ như ánh nắng mặt trời của mẹ, nay chỉ còn màu xám sịp đau thương. Kỳ Hạo thở dài, chậm rãi nói: đúng, mẹ không chỉ một lần nói mình chọn sai cuộc hôn nhân mà còn dẫn tới hại em. Khi đó, bà làm ăn thất bại nên tính tình trở nên thất thường, Uống rượu về, uống rượu, về nhà lên đánh người đập đồ. Cuối cùng, mẹ cũng không chịu nổi, đã chuẩn bị mọi thứ đưa hai anh em mình đi ra khỏi nhà. Đã chuẩn bị mọi thứ đưa hai anh em mình đi khỏi nhà. Nhưng vừa đi ra tới cửa, liền bị bà bắt gặp, nhốt anh và mẹ trong phòng suốt một tháng. Sau khi thoát khỏi phòng, thì không thấy bóng dáng của em đâu. Dù hỏi cách nào, bà cũng không trả lời. Mẹ tìm em suốt một thời gian dài. Có một lần, bà say rượu, vô tình nói ra đã bán em đi. Thật sự bà không những uống rượu, còn mê bài bạc. Đúng lúc bị nhiều người đòi nợ, đâm ra túng quẫn, đành bán em cho người khác đổi lấy tiền trả nợ. Mẹ vì sốc nên mắc bệnh tim. Ngại rất không còn hơi sức cử động Nước mắt cứ chảy dài Cuối cùng mệt mỏi ngủ mê man trên giường Vi Vi, em ngủ ngon Từ nay về sau, anh hai sẽ bảo vệ em Mặc dù không cho em được cái gì Nhưng anh có thể lấy mạng sống của mình đổi lấy sự an toàn cho em Quyết không để em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào Kỳ hạo nhìn chăm chú khuôn mặt em gái mình Tự nói với lòng Nếu như không bảo vệ được cô, mình cũng không còn mặt mũi gặp mẹ. Bên kia, trường bần cười hì hì cầm báo cáo giám định ADN đưa cho mộ Dũng Kiệt. Anh vất vả lắm mới xin được giấy xét nghiệm từ tay bác sĩ. Không có việc cút ra ngoài cho tôi. Mộ Dũng Kiệt một mặt chán trường. Mấy ngày nay anh uống không biết bao nhiêu rượu, hút bao nhiêu điếu thuốc. Rằng anh đau đến thở cũng trở nên khó khăn. Cho dù là vậy, ban ngày vùi đầu vào công việc, ban đêm rút mình vào quán bar. Đại ca, anh xem báo cáo này xem, có thể chỉ được tâm bệnh của anh. Nếu không có hiệu quả, anh nên tự mình đi vào áo cá sấu. Mộ Dung Kiệt cầm lên bảo, Mộ Dung Kiệt cầm báo cáo lên, nghĩ, Mộ Dung Kiệt cầm báo cáo lên, ngó qua xem sao, còn người lệnh lẹo lập tức sáng rõ rệt. Nhìn phần báo cáo phía dưới Cả người kiệt đông cứng Anh chưa anh chưa từng nghĩ tới Ngại tuyết vào cậu nam sinh kia là anh em huyết thống với nhau Đại ca còn có một việc là Ba ngày trước mẹ của cậu nam sinh đó bởi vì bệnh tim tái phát Nên đã qua đời Anh nói cái gì? Ba ngày trước mẹ hắn mất Anh chẳng dám tưởng tượng Nếu sự thật là như vậy, anh lấy gì cầu xin sự tha thứ từ bảo bối của anh? Hết chương 204. Chương 205, Tổng Giám Đốc. Anh nói cái gì? Ba ngày trước, mẹ hắn mất. Anh chẳng dám tưởng tượng. Nếu sự thật là như vậy, anh lấy gì cầu xin sự tha thứ từ bảo bối của anh? Nghe nói đại ca đi được một lát. Lập tức xảy ra chuyện Giờ phút này Trương Thiên có phần đồng tình với đại ca Tình huống thế này Sợ rằng đại ca và ngại tuyết Chỉ càng thêm rối. Dù ngại tuyết có ngoan ngoãn cỡ nào Chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ cho anh Ba ngày trước Ba ngày trước Trời ơi Không Mộ Dũng Kiệt đi tới đi lui trong phòng làm việc Bây giờ anh rất hối hận Vì lúc đó quá lộ mang Anh phải nên tin tưởng cô chứ Cô nói rất đúng Giữa hai người nếu không có sự tin tưởng Thì làm sao sống cùng nhau Không được, anh phải đi tìm cô ấy Lấy áo khoác chạy vọt ra ngoài Này, đại ca, anh biết chị dâu nhỏ ở đâu sao? Trường thiên lắc đầu Chỉ có chị dâu nhỏ mới có khả năng Làm đại ca mất đi phong độ thường ngày Quả nhiên, Mộ Dung Kiệt thu hồi bước chân, quay đầu lại chừng mắt liếc anh. Vậy còn không mau tra ra? Đại ca, anh đừng nóng vội mà, tôi biết chị giấu nhỏ ở đâu, tôi giận Đại ca đi. Trường Thiền vui vẻ chạy đến trước mặt anh, thấy Mộ Dung Kiệt hận không thể làm thịt anh. Bà chiếc xe sang trọng chạy một mạch trên đường cao tốc về phía ngoại ô. Ôi nghiêm dừng ở trước cửa lớn nhà kỳ ra đường rất chật hẹp nên những chiếc xe vừa vào đã trở thành tâm điểm cho bao ánh nhìn. Đám người càng tới càng nhiều, họ đều là dân chúng bình thường, một vùng làng quê chưa đến mức gọi là nghèo, lại có những chiếc xe phô trương quá mức độ ở lại có những chiếc xe phô trương quá mức độ ở đây như thế, xung quanh dưới lầu hay trên lầu. Đều đứng đầy kín người, nhưng chỉ thấy đám hộ vệ mặc áo đen thắt chặt an ninh bên ngoài. Ai cũng nghi hoặc sao đại bót có thể đích thân đến cái vùng nhỏ bé ngoại ô này. Ơ, ơ, đây là thế nào? Thím diêu dịch hàn nghe tiếng chạy ra, từ cửa sổ nhìn ra thấy một đám người áo đen. Thím, cho hỏi ngài tức cỡ ở nhà không? Tào hổ đi tới bên diêu dịch hàn, cung kính nói Ngải tuyết, ngải tuyết là ai? Cái này không trách bà được, bà thật sự không biết Vi Vi còn có tên ngải tuyết Mộ dung kiệt gia hiệu bảo Tào hổ đưa hình cô ra À, thì ra các người tìm Vi Vi, nó có ở đây, ở bên trong, mời vào Mặc dù diêu dịch hàn lớn tuổi Nhưng đối với sắc đẹp của mộ dung kiệt vẫn đờ người, không miễn dịch. Hờ nửa, một thân toàn hàng hiệu, xê xịn, nhìn cũng biết là tổng giám đốc tập đoàn lớn. Hai mắt bà lấp lánh ánh sáng, hai mắt bà lấp lánh sáng rỡ như ánh mặt trời. Hấp ta hấp tấp chạy lên lầu gõ cửa phòng ngải tuyết, ngải tuyết khẽ chào mày, mặc dù không thích bà thím này. Nhưng vẫn nên lệ phép với bể trên Hết chương 205 Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn nhấn subscribe để update chuyện